Thái tranh giường thấy cao đồng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà hiểu những điều mình nói thì cảm thấy rất mừng. Đến một thị giám bên cùng tầm giữ chức thì cũng phải có chút dũng khí. Cao đồng có thể quyết định không ở lại sở mà dứt khoát đi xuống dưới đèn luyện thì thật hiếm có. Hơn nữa còn có thể thông qua đủ loại phương pháp, khéo léo để thúc đẩy chuyện này thành công thì càng chứng tỏ hắn đã dần dần trở nên thành tục đổi. Chỉ là kinh nghiệm công tác cơ sở còn quá khiếm khuyết thì vẫn là một nhược điểm của cao đồng. Mình cũng chỉ cố hít mức Đem những tâm đắc của mình nói cho hắn biết Để hắn đỡ phải đi đường vòng Hay tránh đụng phải vách tường. Phó Thiền nhận được điện thoại của Thái Tranh Dương Yêu cầu hắn lập tức Làm một kế hoạch để sở giao thông tỉnh Tăng cường giúp đỡ các điều khu nghèo khó Thì cảm thấy có phần ngạc nhiên Đang là Chủ Nhật mà sếp lớn còn bội vã như vậy Lại còn yêu cầu Thứ hai phải làm xong thì thật là hiếm thấy Tại sao đột nhiên sếp lớn Lại cảm thấy hứng thú với chuyện giúp đỡ người nghèo nhỉ? Ý kiến và kế hoạch thì cũng không phải là việc gì khó, chỉ cần an bài thủ hạn làm là được. Chỉ căn cứ theo tình trạng của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh từ các văn kiện đầu năm nay đối lại kết hợp tình hình thực tế bên bảng giao thông là có thể đưa ra được một bản quy hoạch dàn lược cùng với ý kiến tập ti, cần thiết thì tăng chút thời gian là xong. Trưởng khoa khi nhìn thấy cả đơn vào thứ hai thì án liền bính bạch vì sau ngày hôm qua, Thạc Trinh Dương lại bôi bá yêu cầu lấy văn kiện ra. Một bên vừa hàn huyên xã giao, một bên vừa thầm than vận xuống người kia thật tốt. Phần đến đời nghèo nhất Ninh Lăng thì vốn tưởng rằng hắn phải chịu đựng ở đây 3 năm. Không ngờ tiếng này lại giống như con rán đánh không chết, còn cố giấy rũa. trùng hợp là lúc này tình lại co trọng công tác giúp đỡ người nghèo. Hơn nữa thái tranh dương, do khuê sức thúc đẩy thì xem ra một khoản tài chính đương của Ninh Lăng làm đạn rỡ. Vinh dự cho người kia là điều không thể tránh được. Người so với người đúng là tức chết đi Cả đồng lấy một ít thổ sản Bốn đối đa phân phát Mới lời nói khai sáo để báo cáo công tác Trong một hai ngày này cũng liên miên không dứt Bành lãnh đạo sở Ngoài trừ chỗ của thai tranh dường Và tư hoành hơi tốt một chút Thì ở chỗ các lãnh đạo còn lại Hơn phân nửa thời gian hắn đều khoác lóc Kể lệ điều kiện gian khổ Cuộc sống gian nan yêu cầu lãnh đạo sở suy nghĩ Xem có thể mau chóng triệu hồi Minh trở về hay không Đương nhiên dù là trầm tự nhiên hay là trưng trung thuận đều khó tránh khỏi vài động viên cùng khát ngợi một phen yêu cầu hắn tiếp tục kiên trì tranh thủ thắng lợi đến cuối cùng còn nhạc vân tùng thì lại nói đầy ý vị sâu xa nó đang là một đảng viên đảng cộng sản thì cần phải đến những địa phương gian khổ nhất để rèn luyện bản thân muốn mình phải chút được gánh nặng mà sung ba ra trận Điều hòa bình thì lại nhẹ nhàng an ủi bảo mình yên tâm công tác Sợ nhất định sẽ không quên biên chế Và phúc lợi đáng ngộ của hắn Nói tóm lại, tất cả mọi người đều hy vọng hắn có thể an tâm công tác ở Ninh Lăng, làm đáp thành tích. Về phần tâm tư cuối cùng của bọn hắn muốn gì thì cũng chỉ có bọn họ là biết. Thông qua giới thiệu của Bùi Hoài Viễn thì cuối cùng, Cao Đông cũng bắt sóng được với bên Học viện Nông nghiệp Đại học An Nguyên. Khi thật trở về Ando lần này thì Cao Đông còn có một ý tưởng quan trọng chính là muốn nhắm vào hiện trạng Nông nghiệp Hoa Lâm trước mắt để làm một quy hoạch. Hoa Lâm là huyện nông nghiệp điển hình. Nó là huyện nông nghiệp nhưng thực đàn nông nghiệp lại rất bạc nhược. Ngoài ít ruộng nước và cây lương thực là sản nghiệp chính thì phần lớn đồi núi đều để hoang không dùng tới. Nông dân thiếu hoàn một con đường tăng thu nhập hữu hiệu. Cao đồng cũng biết mình không phải chuyên gia trong phương diện này. Nếu muốn quy hoạch phát triển nông nghiệp thì cần phải có chuyên gia bày mưu tính kế rồi sau cùng là chính quyền thúc đẩy. Nhất là loại địa phương có tỷ lệ diện tích đối nối bảo hoang chiếm tương đối lớn nhiều hòa lầm thì làm cách nào để thông qua phát triển kỳ kinh tế hoặc là phát triển công nghiệp trồng trọt theo hình thức đặc sắc nhất để đi tắt, kéo nông hộ địa phương tăng thu nhập, làm giàu thì cũng là chuyện cao đông quan tâm nhất. Việc này cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thái Tranh Dương. Thái Tranh Dương đã tán đồng với lối tư duy không câu nệ của cao đông nhưng cũng nhắc nhở hắn cần phải chú ý phương thức phương pháp tránh cho tạo ra những chuyện bấn cảm trong huyện. Kết quả phát triển kinh tế của không ít địa phương trong sức bờ khiến cả động tình ngổ. Làm thế nào để lợi dụng kế hoạch hợp lý nhưng cần phải cân nhắc công tác tiên kỳ phải khởi động trước. Cũng may mình được phân công quản lý công tác khoa học kỹ thuật. Đây vốn là chuyện bên nông nghiệp nên nếu nhìn từ góc độ khoa học kỹ thuật thì mình cũng biên cương có thể dũng tay hỏi đến một chút. Học viện nông nghiệp An Nguyên đã sớm sát nhập vào Đại học An Nguyên. Học viện Nông nghiệp An Nguyên vốn khá nổi tiếng trong nước, mặc dù sau khi sát nhập vào Đại học An Nguyên thì mất đi sự độc lập, nhưng thực lực tổng hợp thì lại được tăng cường lớn. Còn danh tiếng thì không những không bị yếu bớt, mà ngược lại, một số hàng mục nghiên cứu được Đại học An Nguyên giúp đỡ tài chính nên liên tiếp đạt được thành quả cao. Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Đại học An Nguyên cũng cảm thấy khá hứng thú đối với việc Ninh Lăng thành lập một cơ sở thực tiễn, Nhất là khi biết được phương diện này thì Hoa Lâm còn sẵn lòng cung cấp một ít đất đai không ràng buộc. Cũng phụ trách bảo đảm và hứa hẹn điều kiện cuộc sống cơ bản sau này thì những người lãnh đạo Học viện Nông nghiệp lại càng hứng thú hơn. Một nọ cũng nhậu đó thực trạng kinh tế bên Ninh Lăng nên cũng không hy vọng xa vời rằng Ninh Lăng có thể giúp đỡ gì về mặt tài chính. Còn cao đông thì đưa ra thỉnh cầu Học viện Nông nghiệp có thể phái lực lượng nghiên cứu nhất định Nhắm vào hoàn cảnh địa lý và địa chất phổ biến ở Ninh Lăng Để làm nghiên cứu và phân tích điều tra mang tính cơ sở Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp cũng tỏ vẻ sẽ thận trọng suy xét Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hợp tác Nhất là khi nhìn thấy cao đồng còn trẻ tuổi như vậy Nghe nói còn đang nỗ lực học tài chức tại Đại học An Nguyên Nên mặc dù là phó Chủ tịch huyện Nhưng vẫn khiến lãnh đạo Học viện Nông nghiệp không chắc chắn lắm Mấy bữa cơm cộng thêm một ít lễ vật rốt cuộc cũng có chút tác dụng Nhưng cả đồng biết vậy còn chưa đủ Muốn để đám quan liêu ở Học viện Nông nghiệp Chân chính hào quyết tâm Thì cần bên chính quyền gây ảnh hưởng Lên thượng cấp Học viện Tuần này cả đồng rất bận Ngoài việc gặp người của sở và Học viện Nông nghiệp Thì hắn còn làm việc tiêng cần làm Ví dụ như lối hướng đồng Lối hướng đông tuần trước đã chính thức Được bổ nhiệm làm cho đi giám đốc Cân hàng Nông nghiệp tỉnh An Nguyên Có lẽ chỉ là chức quá độ Rất nhanh sẽ lên làm phó giám đốc Cả đồng cũng hẹn chúc mừng đối phương, bạn bè càng đi càng thân, không cần quá long trọng nhưng phải có thành ý. Cả đồng cũng nghĩ có lúc quan hệ cá nhân sẽ mang tới tác dụng không ai có thể tưởng tượng ra. Ví dụ như bây giờ, Hòa Nâm đang cần tranh thủ hạng mục giúp huyện khó khăn của Sở Giao thông. Bây giờ cho huyện Phong Đình, Thương Hóa đều được, đưa cho Thông Thành, Tây Hà đều được. Điều này đối với Sở Giao thông là không quá quan trọng. Nhưng đối với một huyện lại là cơ hội ngàn năm có một. Ai có thể nắm chắc, có thể khiến huyện của mình đi trước vài năm thì đó sẽ là thành tích đáng nói. Ít nhất cũng làm anh được cập dư tôn trọng. Nhưng không phải hắn từ sở giao thông đi ra là có thể có được ưu đãi. điều này cả đông hiểu rõ. Dù là thái tranh dương hay là trầm tự nhiên có thể đi tới vị trí này thì cũng có nhiều quan hệ với chính quyền địa phương. Ai không muốn vì bạn bè, người quen của mình mà lấy được khoản tài chính này vào tay. Ai không muốn nơi mình từng công tác tốt lên, ai không muốn để địa phương mình từng công tác nhớ tới mình. Nhưng ở điều kiện ngang nhau thì phải xem quan hệ. Thái tranh dường có quyền quyết định ở việc này, nhưng cào đồng cũng không muốn làm khó thái tranh dường. Như vậy được Trương Trung Thuận cùng Tư Hoành là rất quan trọng. Lùi hướng đồng làm bên ngân hàng nông nghiệp. Cào đồng hiểu rõ ngân hàng nông nghiệp làm gì, sau này nông nghiệp hoa lâm mà phát triển thì không thể không có ngân hàng nông nghiệp ủng hộ. Nhất là ngân hàng nông nghiệp vốn là ngân hàng quốc danh, ở nhiều phương diện sẽ có ưu thế hơn với ngân hàng thương mại. Học viện nông nghiệp cũng khá quan trọng, nhưng nó không thuộc tỉnh quản lý, trực thuộc trường cấp quốc gia. Đương nhiên chính quyền địa phương cũng có quyền lên tiếng, nhưng quyết định cuối cùng đều do trường cấp quốc gia nắm trong tay. Đương nhiên, tiến hành một cuộc điều tra ở cơ sở không phải việc lớn, chỉ cần lãnh đạo phụ trách trong tỉnh nó ra thì sẽ không có vấn đề gì. Lần này tới Hỷ Lai Đăng Anh, Cao Đông biết vợ chồng Lâm Băng thích ăn đồ Tây Không khí nơi này cũng được Người không nhiều rất yên tĩnh Cao Đông Lần này cậu về bao lâu Vương Phủ Mỹ cũng là người nhỏ nhã Chi thức y tốt nghiệp Nghiên cứu sinh khoa Trung văn Đại học An Nguyên Nghe nói chỉ bằng một bức thư tình Mà lấy được trái tim Lâm Băng. Mỹ ca Em cũng không ngờ vài ngày Xong việc là sẽ về ngay Cao Đông cười nói Sao Mika có phải ngương ánh trong người Nếu muốn lấy cảm giác thắng lợi Và đánh vài sách với em không Cậu đồng thực ra không giỏi tennis Nhưng thể lực của án tốt Lực tay mạnh Đánh bóng nhanh cũng có thể chơi được Chẳng qua vương phủ Mỹ là cao thủ trong trò này Bỏ đi Giết cậu không bằng tìm được sự tự hào khi thắng lợi Không phải một trình độ Thực sự không tìm được người thức hợp Thì lấy cậu ra là cũng được Vương phủ Mỹ nói chuyện khá khôi hài Chẳng quá ở văn phòng tình vị, ai cũng biết ý là người rất trầm ổn. Anh không nên đả kích em như vậy chứ. Kỹ thuật của em mặc dù không tốt, nhưng nếu so về thể lực, thì anh chưa chắc là đối thủ của em, hay là chúng ta đổi môn như bơi, chạy. Cao Đông cười hì hì nói. lấy sợ đoàn của mình đánh với sợ trường của địch, ai làm? Vương Phủ Mỹ cũng cười. Cao Đông này, có biết chơi gôn không? Gôn ứa không biết quý ta cũng không hiểu chẳng qua an nguyên chúng ta cũng không có sân nào đau hồn ngoài sân bên hồ Vân loa đao thì em chưa thấy chỗ nào có sân quân chính thức đây là môn thể thao của quý tộc phương tây không thích hợp với quốc gia người nhiều ít đất chúng ta còn nói không biết ngay cả sân quân vân loa cũng biết cậu định giấu tôi hả vương phủ mỹ có chút kinh ngạc không có mà em đã đến đó hai lần nên thấy cũng được em chỉ biết chạy bộ và bơi thôi Tiểu Cao, được đó, tôi nghe nói sang hồ bình loa trời không giàu cũng là sang, cán bộ cấp huyện bình thường không ai đến đó đâu. Đâu đến mức như vậy, em thấy chỉ là chỗ khá phong nhã cho mấy người có tiền mà thôi, đương nhiên phong cảnh cũng đẹp, em thấy không bằng khai thác vài núi hoang ở Hoa Lâm. Tiểu Cao, tôi đúng là biết nói chuyện, Hoa Lâm làm sân golf thì cho ai chơi, lái xe mất 7-8 tiếng, người đúng đẩy mà còn sức chơi sao. Lâm Bằng cười hì hì, Chị đừng cười, ai có thể nói đó 10 năm sau, Hoa Lâm có biến hóa hay không? Vấn đề giao thông bây giờ không phải có phó chủ tịch huyện cao em chạy quanh tìm cách sao? Chỉ cần giải quyết được khó khăn về giao thông thì em tin Hoa Lâm còn có ưu thế. Cao Đồng rất tự tin nói. Ừ, lần này cậu có thể nhân cơn gió các cơ quan trên tỉnh bốn hỗ trợ huyện nghèo một chút, hoạt động mà làm nó thành tích. Lâm Bằng cũng biết hai hôm nay, Cao Đồng đang chạy quanh. Nhất định đổi Cả đồng trầm ngấm một chút rồi nói Lâm tỷ Lãnh đạo phụ trách mạng giáo dục là chủ tịch cam đúng không? Đúng thế Tiểu cao Có phải có việc cần tìm chủ tịch cam không? Vương Phủ Mỹ nói Vâng em bây giờ không phải phụ trách mạng khoa học kỹ thuật sao Mấy hôm trước em xuống xã phát hiện nông dân hoa Lâm khá nghèo Nguyên nhân chủ yếu là bê tắc Hay là thiếu con đường làm giàu Em suy nghĩ một chút thì Hoa Lâm là vùng đôi núi Có nhiều đôi núi để không? Em muốn mời chuyên gia Học viện Nông nghiệp đến xem một chút Thôn tiện thành lập trụ sở thực tế Xem có thể nuôi dưỡng vật nuôi hay cây trồng gì phù hợp không? Như vậy cũng là tìm được con đường làm giàu cho nông dân Hoa Lâm Học viện Nông nghiệp Đại học An Nguyên trực thuộc Bộ Giáo dục Tính không quản được Đại học An Nguyên nằm ở Andô Chắc có quan hệ với Chủ tịch Cam mà Cả đồng cười nói Ờ điều này thì đúng Chủ tịch Cam không phải vốn là phó hiệu trưởng Đại học An Nguyên sao Bây giờ chủ tịch Cam vẫn còn sống trong Đại học An Nguyên Lâm Bằng gật đầu nói Chồng chủ tịch Cam bây giờ đang dạy ở Đại học An Nguyên Hai con đều là đảng viên của trường Không biết Lâm Tỷ có quen với chủ tịch Cam không? Cũng được Cao Đông cậu định làm như thế nào? Lâm Bằng không từ chối của có quan hệ khá tốt với vị chủ tịch cam này hai người chênh nhau có vài tuổi hai tập thể dục đi thẩm mỹ viện với nhau lâu dần thành quen vậy lâm tỷ xem có cơ hội giúp em không một là báo cáo công việc với chủ tịch cam thứ hai là mời chủ tịch cam hỏi giúp một chút xác nhận hai chuyện với bên học viện nông nghiệp cả đồng không còn vui mừng vì tìm thấy cửa ơ để tôi thử xem vợ chồng bọn nó cứ cuối tuần đều đi đến câu lạc bộ thể hình nếu có thể thì chưa gặp nhau Ăn một bữa cơm là được. Lâm Bằng suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi có thể lên lại trước xem có thể hay không? Thấy cao đồng đợi đi, vương phủ Mỹ không nhìn được cười, nói. Tiểu cao này đúng là không đơn giản, anh thấy sống buồn sẽ phát triển. Vâng, tiểu cao này cũng được, ít nhất còn có thể nghĩ đến việc giúp dân chúng thoát nghèo. Tìm bình tị tì giúp cũng không vấn đề gì, cũng đều là vì phát triển kinh tế bên dưới mà. Lâm Bằng không nghe đà ý trong lời nói của chồng Vương Phụ Mỹ lắc đầu Cậu ta nghĩ quá linh hoạt Muốn chỉ là muốn mời chúng ta Nói giúp với Học viện Nông nghiệp Vậy mà biến thành muốn báo cáo công việc với Chủ tịch Cam Tính chất khác ngay Tính chất thay đổi gì chứ Anh đừng nghĩ người khác xấu như vậy Lâm Bằng có chút không vui nói Em nhậu lầm rồi Anh chỉ là nói cao đồng Biết nắm chắc cơ hội Có thể có cơ hội báo cáo công việc với lãnh đạo tỉnh Ai có thể bỏ qua Vương Phủ Mỹ cũng biết vợ mình có ấn tượng Tương đối tốt với cao đồng Một chiếc căn lụa Nhật Bản đã làm bà vợ y rất thích Tên này đúng là biết nấy lòng người Xe lặng lẽ tiến vào cửa Bảo vệ bội vàng chạy đá chặn xe Tìm ai? Tôi tìm bồi ca Ca đồng ngồi ở ghế lái Mà đánh giá căn nhà ba tầng mới xây. Bồi ca nào? Bảo vệ là một người đàn ông khoảng 50 Mặt mày cảnh giác Dương Thiên Bồi Giám đốc Dương đang qua chưa về Cậu có thể gọi cho giám đốc Tôi đã gọi rồi Bối ca rất nhanh sẽ về Bối ca bảo tôi tới văn phòng ngồi một chút Bảo vệ có chút nghi ngờ nhìn cao đông Xác định chưa gặp người này liền gọi lên lầu Chị Tư có người tìm giám đốc Dương Nó là giám đốc Dương bảo lên văn phòng đợi Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện Trên tầng hai làm cao đông run lên Hắn thầu đầu đa và vẫy vẫy tay Từ xuân nhạn vui mừng Tiếm đập loạn lên Cô cố nhìn cơn tức giận mà nói Bác Lý để cậu ta vào đi Cậu ta là bạn của giám đốc Dương Tôi nhận ra Bảo vệ lúc này mới gật đầu Vào đi Cả đồng lần đầu tới nơi này đây vốn là khu nhà của công ty xây dựng số một giang cầu Bây giờ đã được sửa sang lại hoàn toàn Tầng 1 là phòng tài liệu Phòng thiết bị Phòng hạng mục Phòng xây dựng Tầng 2 là văn phòng và phòng của giám đốc Từ xuân nhạn Mặc một bộ vest màu cho Bên trong là chiếc áo trắng Một cô gái ở văn phòng đang chuẩn bị Đót trà cho Cao Đông Nhưng từ xuất nhạc đang ngăn lại Không cần, mở văn phòng giám đốc Dương ra Đây là bạn của giám đốc Em làm đi để chị đót trà Vào văn phòng của giám đốc Cao Đông nhìn quanh đổi nói Ôi, văn phòng của bội ca sao tiết kiệm thế Ít nhất cũng phải có một bàn lớn Một tiên lớn mới đúng Đây chắc là đồ cũ phải không Giám đốc Dương nói công ty thiên phú Đang khó khăn, tiền đều phải dùng ở chỗ thích hợp Cao Đông ngẩn ra Nhãn thì mấy hôm không gặp mà mới cầm tiền của công ty Thiên Phú đã nói chuyện giúp công ty Thiên Phú rồi sao Từ xuất nhãn không nhịn được cười Tôi bây giờ là nhân viên của công ty Thiên Phú tất nhiên phải nói về công ty mà Ờ công ty Thiên Phú phải nên tăng lương cho nhân viên chăm chỉ như chị Cao Đông cười nói Lát tôi sẽ đề nghị với bội ca Từ xuất nhãn có chút lo lắng tên này sẽ làm ra việc đó Cô mặc dù không đó quan hệ giữa Cao Đông và giám đốc Dương Thiên bội Nhưng Cao Đông có thể trực tiếp nói với Dương Thiên bội Về đưa cô vào công ty Thiên Phú Mà cô còn làm tránh văn vòng Thì đâu đó quan hệ mật thiết Cũng may đây là công ty tương nhân Nên có thể quyết định tất cả Không ai nói gì Thấy từ Xuân Nhạn cô Chuân lo lắng Cao Đông không nhịn được cười Được rồi Nhạn tỷ Tôi đâu đến mức nhàm chán như vậy Đúng rồi chỉ tới đây từ bao giờ Từ Xuân Nhàn đó gọi điện cho Cao Đông để làm đó chuyện tôi hôm đó. Từ Xuân Nhàn đang định đó chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân nở hành lang liền vội vàng đi ra. Dương Thanh Bồi đậu đầy mộ hôi đi vào thấy Cao Đông đang nhàn nhã ngồi đó mò quấn nước. Từ Xuân Nhàn lúc nãy đi đà lại có vẻ bực bội nên cười nói: Tiểu Cao có phải là lại trêu chọc Tiểu Tư không? Đâu có em chỉ là nhắc nhở tỷ chú tăng hình tượng về sau trụ sở của công ty thiên phú sẽ chuyển lên an đồ như vậy càng cần chú ý hình ảnh của công ty nhất là bảo vệ nhìn em như kẻ trộm đúng là cách làm việc của công ty nhà nước nếu em là khách thì không phải có ấn tượng không tốt sao tự xuân nhàn đang ngoài nhưng đang diễn lời người này đúng là biết tùy cơ ứng biến nhưng ngoài mặt cô không biểu hiện gì mà mang chào vào cho dương thiên bội được rồi tiểu tư đừng khai khí tôi tự làm cô đi làm việc đi Dương Thiên Bội xua tay. Từ Xuân Nhạn biết Dương Thiên Bội có việc quan trọng cần nói với Cao Đồng, chỉ là cô không đó sau Dương Thiên Bội lại có quan đệ mật thiết với Cao Đồng như vậy. Cô đến công ty bao dành thì không phải phòng vấn gì cả, hơn nữa thoáng cái đều tới làm tránh văn phòng. Thấy Từ Xuân Nhạn biết ý đóng cửa lại, Dương Thiên Bội cười cười thân bí mà nói. "Tiểu Cao, chú không phải thấy tiểu tử đẹp hơn Cố Tiểu Âu đó chứ?" Nó thật tiểu tử đúng là được, những dù giao đã lấy một đợi chồng, không hợp với chú. Tiểu Âu mặc dù ngang bướng nhưng lại khác, anh thấy. Được rồi, bội ca, hôm nay em tới không phải nghe anh giới thiệu phụ nữ. Em đi giày gì, thoải mái thì em hiểu mà. Cả đồng bội vàng ngăn Dương Thiên Bội Với đi thử hai giày có phải là hợp hơn với chú không? Dương Thiên Bồi nói làm cao đồng thiếu chút nữa phun nước ra. bội ca, anh muốn hại người đó à? vậy mà cũng có thể nói em lúc nào thừa cả hai đôi giày bỏ đi anh xứng biết chú đảo hòa xứng bận cũng chết trương bụng gái chúng ta quen nhau có vài năm mà anh đã thấy vài cô gái rồi bồi ca anh không được nói vậy danh tiếng của em không xấu như anh nghĩ đâu bồi ca bên cục công an thành phố thế nào rồi vẫn thuận lợi chỉ ngoài tài chính dương thiên bồi buông bực nói thái độ của cục công an thành phố rất rõ ràng Đầu tiên bỏ hết ra làm, năm nay bỏ nọ trả 20%, nửa năm sau trả 30%, nửa năm sau nữa trả 20%, còn 30% thì sẽ trả trước ngày 30 tháng 6, năm sau nữa. Tài chính có vấn đề gì không? Cả đồng trầm ngâm một chút rồi nói, theo yêu cầu thì tháng 5 sẽ khởi công, trước tháng 10 phải nghiệm thu, thời gian gấp không nói, chủ yếu sẽ khiến tài chính lưu động của công ty thiên phú khó khăn nói không vấn đề là giả, chẳng qua anh đã trao đổi với ngân hàng xây dựng huyện. bọn họ thấy chúng ta ký hợp đồng lớn như vậy nên khá ủng hộ. nhưng bọn họ cho vay có hạn, không thể thỏa mãn hết. quỹ tiến dụng cũng chỉ có thể cho vay một chút, nhưng không đủ. năm nay công ty thiên phú còn có vài công trình, cho nên có lẽ phải thông qua con đường khác. dương thiên bội vốn định nhận mấy công trình của cục công an thành phố rồi không nhận nữa, nhưng cộng đồng yêu cầu y phải nắm chắc cơ hội mà nhận thêm công trình khác. Y không biết sao Cao Đông lại vội vàng dục nhận công trình gấp như vậy, hỏi Cao Đông thì không trả lời. Dương Thiên Bội thấy Cao Đông khinh quyết như vậy, đành phải nhận mấy công trình trong khu khai phát. Có mấy công trình bị cục công an thành phố Anh Ngương đến tìm tới cửa, toàn bộ đều là xây dựng khu nhà tập thể các cơ quan cấp thành phố, trong đó còn có hai khu nhà của sở giao thông. Đương nhiên mấy công trình này đều yêu cầu công ty Thiên Phú bỏ tiền trước. Nhưng riêng thiên bội thấy bọn họ trả tiền không lâu bằng cục công an thành phố, nên cắn đăng nhận vài cái. Nói anh cách khác, năm nay công ty đã nhận đủ việc. Ờ, em vẫn có ý đó, cố gắng nhận công trình, bảo đảm chất lượng và thời hạn. Về vấn đề tài chính thì sẽ có biện pháp. Cả đồng đã tính trước, nếu không vai được đâu thì phải tạm bên nước suối thường lãng. Câu lạc bộ minh Lâm Khải, nằm phía bắc ando An là thành phố lớn với hàng triệu dân, ở thành phố mà có một khu sanh hóa lớn như ở đây có thể nói ông chủ có tiềm lực tài chính hùng hậu. Cam Bình thấy rất hài lòng với thanh niên trông khá bình tĩnh trước mặt mình. Cam Bình biết kế hoạch phái cán bộ xuống cơ sở đèn luyện của tỉnh ủy. cô là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cũng nghe thấy việc này. Nhưng đi xuống có nửa tháng đã đưa ra ý tưởng như vậy đúng là làm Cam Bình có cái nhìn mới đối với thanh niên này. Ít nhất chứng minh một điều, người này xuống không phải ngồi chơi cho qua ngày. Dù là vì thành tích của y, thì ít nhất cũng có tác dụng giúp dân chúng thoát nghèo. Tiểu cao, ý tưởng của cậu rất tốt. nhưng nguyện nghèo nếu muốn thay đổi bộ mặt thì không phải một lần là xong. Điều này cậu phải hiểu, dân chúng đúng là muốn giàu lên những quan niệm truyền thống báo buộc bọn họ. Dù chuyên gia của Học viện Nông nghiệp có thể tìm con đường trong nông thôn hoa lâm nhưng nếu muốn thuyết phục nông dân thay đổi quan điểm bao năm, tôi nghĩ đó là một quá trình khá khó khăn điểm này cậu phải chuẩn bị trước về tư tưởng Cam Bình nói Cao đồng đang quan sát Vì phó chủ tịch tỉnh này Đối phương mặc dù nhận đề nghị của Lâm Băng Nhưng không đồng ý ăn cơm Mà chỉ uống cà phê nửa tiếng mà thôi Chủ tịch Cam điểm này tôi hiểu Cho nên tôi muốn mời Học viện Nông nghiệp Thành lập một điểm thực tế ở Hoa Lâm Để các sinh viên, giáo viên Học viện Nông nghiệp Tới đó trong thời gian thực tập Nghỉ ngơi, thử xem Hoa Lâm nên phát triển Ngành nào có lợi nhất, nhanh nhất Mà chúng tôi cũng dự định đưa các nông dân có quan niệm tiến bộ vào đó tham quan Thất bại có thể làm lại, thành công sẽ là điểm mẫu cho dân chúng Nếu là như vậy thì rất tốt Để tự bản thân nông dân cảm nhận ma lực của khoa học, ý tưởng đất sáng tạo Dù là thất bại cũng không ảnh hưởng, chính quyền chủ yếu là đưa đa phương hướng Cam Bình nghe vậy thì cảm thấy cao đồng này đúng là có ý tưởng tốt Mục đích của chúng tôi là làm mẫu và đưa đa phương hướng cho nên chúng tôi dự định cho nơi có dịch hình khá phổ biến mà làm mẫu, tổ chức nông dân đến tham quan, thậm chí chúng tôi có thể phát động cán bộ xã thị trấn làm mẫu, như vậy sẽ nhanh chóng mang tính hiệu quả hơn. Ừ, đã tốt, cách này đáng đề từ, tiểu cao, chuyện này cứ nói như vậy đi, tôi sẽ nói với học viện nông nghiệp. Bên này tôi cũng yêu cầu Sở Khoa học Công nghệ vào Sở Nông nghiệp coi Hoa Lâm là điểm mẫu, giúp đỡ về nhân viên và tài chính. Năm nay các sở chính định đều phải đưa ra biện pháp giúp đỡ huyện nghèo. Tôi cảm thấy đây là con đường tốt Nếu thành công tôi cảm thấy sang Nam sẽ dẫn động ra các chuyện khó khăn Cam Bình đồng ý như vậy Làm ca đồng không gần cảm ơn Đối với Hòa Lâm mà nói Thì dù một đồng cũng rất quan trọng Hơn nữa Cam Bình nói đó sẽ yêu cầu Sở khoa học công nghệ và sở nông nghiệp Giúp đỡ về tài chính và chính sách Đây đúng là quá tốt Cam Bình này tất nhiên không muốn Thời gian nghỉ ngơi của mình bị quấy rầy lâu cả đồng báo cáo công việc xong Mục đích đã đạt Liên biết điều rời đi. Về phần chứng thực như thế nào thì còn có lâm Văn ở đó. Cả đồng bây giờ cần là lập tức viết thành văn bản báo cáo lên. Cả đồng ra ngoài, Liên gọi điện nói ý tưởng hợp tác với Học viện Nông nghiệp và thành lập trụ sở thiết nghiệm cho Châu Trị Trường và La Đại Hải nghe. Hai người nghe nói có hy vọng được tình hỗ trợ về chính sách và tài chính thì lập tức tán thành, yêu cầu Ủy ban huyện vội vang đưa ra văn bản báo cáo chính lên thị ủy lên tỉnh. Chuyện không bỏ một đồng nào mà được như vậy là tốt nhất. Hai người cũng nói Cao Đông yên tâm mở lại Ando, không nên vội văng về huyện. Cần chi tiền cư trì chỉ cần thu lớn hơn chi là lãi rồi Dù Minh Phú đến Ando liền gọi cho Cao Đông, thấy Cao Đông chạy đi Desert Prince đến đón mình làm biết cảm thấy vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi này không bình thường. Xe này ý đã hỏi ban lái xe của ủy ban huyện phải mật 6 trăm ngàn, đủ mua vài xe Santana mới. Dù là thị vị ninh lăng cũng không có mấy chiếc như thế này. Hơn nữa cơ quan nhà nước hầu hết không dám mua mấy chiếc xe tốn xăng này. Bình thường chỉ có mấy ngành lũng đoạn thị trường như điện, dầu mỏ, ga thì mới dám. Lao du có mang tới không? Cả đồng đón Dù Minh Phú, khiến xe Santana lập tức về Hoa Lâm. Huyện chuyên môn dùng xe đưa Dù Minh Phú lên nàn đồ là do cao đông rục ấp. Nào mang tới, ngài có cần xem luôn không? Dù Minh Phú chỉ vào trong cặp đồ nói. Cũng được, bây giờ đã hơn một giờ Anh chắc chưa ăn phải không? Nếu không thì chúng ta tìm chút ăn một chút Không cần, tôi và lái xe đã ăn rồi Dù Minh Phú nói dối Bụng ý đang thiếu gạo nhưng không tiện nói Được rồi, chiều chúng ta lên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Giao thứ này lên, tôi sẽ tìm người dục một chút Còn đánh ngày kia sẽ được chủ tịch cam ký tên Sau đó chúng ta sẽ chạy sang bên sở khoa học công nghệ và sở nông nghiệp để chứng thực Trong này có không ít công việc cần làm, anh cố gắng dù mình phú uếng ngược chủ tịch cao ký yên tâm trước khi tới chủ tịch la đã bảo tôi lấy năm bên đại bộ có gì cần ngài cứ nói cả đồng có chút buồn cười năm còn nói có gì cần cứ mở miệng mình vừa mở miệng chắc năm không còn chút nào một tuần chủ binh phú coi như mở động tâm mắt ủy ban nhân dân tỉnh sở khoa học công nghệ sở nông nghiệp sở giao thông sở tài chính ủy ban kế hoạch phát triển ngay cả dù minh phú cũng thấy lưng bình thẳng hơn phó giám đốc trường sở giao thông phó giám đốc liên sở nông nghiệp phó giám đốc trường sở khoa học công nghệ trường phong tạ sở tài chính trường phong vương ủy ban kế hoạch phát triển còn có viện trường hồ viện trường tần học viện nông nghiệp ngoài việc mời sở nông nghiệp học viện nông nghiệp và sở khoa học công nghệ ra ăn do dù phú thanh toán sau đó dù phú không có cơ hội thanh toán dù như vậy ba bữa ăn cũng làm cho số tiền y mang đi không còn bao nhiêu Dù Minh Phú coi như thích được mùi qua quan tỉnh thành. Dù quan nhỏ cũng không ít tiền. Một cán bộ cấp phó huyện đầu huyện rất oai phong, lên tỉnh chỉ có thể làm người hầu theo đuôi. Điều này càng làm cho Dù Minh Phú cảm thấy vì phó chủ tịch huyện chạy chiếc xe Toyota sâu không lường được. Đây là thực lực, đây là có chỗ dựa. Không có mấy thứ này anh ở tỉnh thành không đáng gì cả. Ở tỉnh gần hai tuần, hai chuyện kia coi như đã có một chút kết quả. Chủ tịch Cao thứ này dù anh muốn này cổng cũng phải đợi một chút đây là xe trên bộ cấp cả tình chỉ có 5 xe chủ yếu dùng để đẩy mạnh kỹ thuật nông nghiệp xe này chạy chưa nhiều cũng ổn phó giám đốc trương sở nông nghiệp nói năm nay mới thị xã như thông thành vĩnh lương thiên châu đều muốn sở ủng hộ mà sở nông nghiệp lại trọng điểm giúp đỡ vĩnh lương cho nên bây giờ hoa lâm lấy tiền không khác gì đoạt thịt trong miệng hổ Cả đồng thở hụt hển chống tay vào eo rồi nói trưởng ban dương vậy không được lúc đầu giám đốc liền đã nói đó hai trăm ngàn không thiếu lần này ít đi hai ngàn chúng tôi lấy xe làm gì hoa lâm tôi cần tiền cần tài chính nếu muốn thí điểm phải làm cho hẳn hoài nếu có thành tích không phải sở nông nghiệp cũng được nợ mày nào mà sao chủ tịch cao chúng tôi cũng có khó xử của mình giám đốc liền cũng không dễ dàng nói thật với anh chiếc xe này ngay cả tôi cũng không dễ lấy thuyết phục mãi giám đốc sở bên tôi mới đồng ý muốn định cấp cho ngoài khánh anh lấy đi thì còn không biết giải thích với bọn họ như thế nào Vị trưởng ban Dương nho giọng nói: Vì chuyện này giám đốc Liên và giám đốc Ngụy đã tranh cãi nhau. Cả đồng có chút bực dĩ. Sở nông nghiệp không do Chủ tịch Cam phụ trách quản lý. Lúc đầu có thể lấy được ba trăm thành lập trụ sở thí điểm là do Chủ tịch Cam gọi điện với Chủ tịch Thang phụ trách nông nghiệp. Chủ tịch Thang liền giao cho Sở nông nghiệp phối hợp. Ai ngờ cuối cùng Sở nông nghiệp lại có vấn đề. Trồng nhảy mắt gà mái biến thành vịt, ba biến thành một đương nhiên còn có thêm một chiếc xe. xem ra đây là sở nông nghiệp động tay chân chuyển một chiếc xe từ bộ nông nghiệp phân phát thành hai không biết ai có ý này. thấy cả đồng có vẻ buồn bực, trường ban dương cũng hiểu không hay. dù sao hoa lâm người ta đã đưa nhiều thư tới, bây giờ lại thành như vậy là khó nói. chủ tịch cao năm nay đúng là các nơi đều đòi sang năm sang năm sở nhất định sẽ bù lại được không? trường ban dương Cứ nói như vậy đi sang năm nếu không được Thì anh tức hoàn lầm Chén điệu sẽ thành bát điệu đây Chỉ sợ anh chỉ có thể nằm mà về ăn đô Vị trưởng bàn dương này uống kém xưa nhất là người khác mời điệu Được được Nếu không bù được Thì tôi sẽ tức hoàn lầm Tư phạt ba chén Trưởng bàn dương yên tâm hơn chút Cuối cùng đã làm xong việc này 200 ngàn còn lại có thể giải quyết vài vấn đề Chủ tịch cao chưa khóa và thủ tục tôi đã làm Ký tên là được. Anh bảo người đi lấy xe đi. Nhận được điện của Du Minh Phú là Đại Hải vừa mới tiến vị Chủ tịch Hoa để thức giận qua Đại hội Đại biểu Nhân dân. Chiếc xe Santana của Đại hội Đại biểu Nhân dân đã hỏng hẳn nói muốn sửa một tuần bao sao Chủ tịch Hoa không thức. Để không phải buồn ngủ có người đưa gôi tới sao là Đại Hải đúng là rất vui mừng. Một xe Z8 mới chuyên tốt này đi đâu mà tìm. Lão Du Anh nói với chủ tịch cao đầu tiên lấy chìa khóa, không được chậm chế. Bây giờ thay đổi nhanh lắm, chẳng may huyện khác đã tài trước thì chúng ta xong à? La Đại Hải lớn tiếng nói. Đợt đối đừng để Việt đã vào nồi bay mất, tôi lập tức cho người suốt đêm lên nhận xe. Châu trị trưởng nghe thấy Hoa Đức Tài lớn tiếng nói trong văn phòng La Đại Hải, liền định đóng cửa văn phòng, nhưng nghĩ điều này làm người ta thấy mình yếu thế. Hoa Đức Tài kệ mình ra nên vì một chiếc xe không ngừng làm khó huyện. Huyện có tiền thì phải như vậy sao? Ngày La Đại Hải gọi điện tới, Châu Trì Trường thầm nghĩ xem ra La Đại Hải muốn tới kệ khổ rồi. Châu Trì Trường cũng có chút đau đầu, không có tiền làm chuyện bên Ý ban huyện, nhưng y là bí thư huyện ủy cũng không ít lần làm rùa rụt cổ. Đây là nguyên nhân khiến Châu Trì Trường chỉ mong rời đi, hòa lâm này quá nghèo. Anh nói là Cao đồng kiếm được một xe mới ở sầu nông nghiệp. Ngày La Đại Hải nói, Châu Trì Trường vui mừng ra mặt. Còn có được 100 ngàn nữa Khi không phụ trách nông nghiệp Sao có thể lấy được tiền từ sở nông nghiệp Bí thư châu Bây giờ không cần biết cậu ta phụ trách mạng nào Chỉ cần có thể lấy được tiền Thì dù trong tù ra tôi cũng cần Là đại hải nói Tài chính là dành cho hạng mục Còn xe thì bí thư châu thấy nên xử lý như thế nào Châu chỉ trường cũng nhiều việc này khó giải quyết Cả đồng vì việc dùng xe mà khó chịu với nhiều đức phát, Bây giờ hắn khó khăn lắm mới kiếm được xe từ tỉnh áp lực công việc của cao đông cũng rất nặng trong một xe riêng cũng đúng nhưng trong huyện còn có mấy phó chủ tịch huyện chưa có xe riêng anh không thể nói tình cấp một xe là xe chuyên dụng hơn nữa còn có người trong thường vụ huyện ủy không có xe còn chưa tính tới hóa đức tài không ngừng làm loạn là đại hải cũng biết việc này không dễ làm lão là anh nói đây vốn là việc tốt sao lại thành vấn đề khó đối với hai chúng ta chủ tịch cao bây giờ đang chạy tìm tài chính xe này lại do cậu ta nghĩ biện pháp tìm về Đưa cho cậu ta dùng thì không ai nói được gì Nhưng anh cũng biết Bên đảng ủy công an không có xe Còn dùng chúng bị huyện ủy Lão vàng cũng đề cập mua xe mới lần Tôi phải ép xuống Xe này mà để chủ tịch Cao dùng Thì không biết lão hoa nhảy dựng lên như thế nào Còn cả mấy phó chủ tịch huyện khác nghĩ như thế nào Là đại hải ngồi đó không nói gì Theo ý thì xe này nên đưa cho Cao Đông dùng điền ngọc đòi xe Châu Trì Trường cũng không nói gì Cao Đông bây giờ tự lấy được xe về sau ông lại thấy không ổn Chẳng qua Hoa Đức Tài đúng là đất phiền phức. Có xe mới không cho y đổi thì sẽ có chuyện. Bí thư Châu, tôi thấy xe này cấp cho Chủ tịch Hoa đi. Chẳng qua xe của bọn họ phải trả lại cho ủy ban huyện. Nếu không Cao đồng về thì chúng ta cũng khó ăn nói. Lá Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Bên ủy ban huyện đã có hai xe coi như đủ dùng. Tôi thấy nên chuyển sang cho Lão Bảng đi. Anh đi làm công tác tư tưởng với Chủ tịch Cao. Tôi tin đồng chí Cao đồng hiểu đỡ khổ của chúng ta châu trì trường nhúm mày nói mẹ kiếp xong mình phải đi làm việc đó chuyện làm mất lòng người lại muốn mình làm sao nhưng đối phương là bí thư bộ chỉ công việc thì mình phải phục tùng là đại hải miễn cứng gật đầu là đại hải vừa về đến văn phòng chưa kịp uống nước thì vi biểu đã dẫn theo trường phòng nông nghiệp tới chủ tịch la nghe nói sở nông nghiệp cho hoa lâm chúng ta một xe mới ờ có việc này lão vi lão tồn sau hai anh biết Hà hà chủ tịch lá Chuyện tốt này sao chúng tôi có thể không nghe thấy Nghe nói chủ tịch cao đã tranh thủ Sở nông nghiệp thiết điểm ở Hoa Lâm Chúng ta cho nên sở nông nghiệp Mới có thể cấp cho một xe Chiếc xe dép của phòng sắp phòng đội Chúng tôi hy vọng xe này về Phòng tôi cũng có thể cho xe dép kia dừng lại Trường phòng tôn cười hi hi Cục nông nghiệp đang gọi tới Nói cho tôi biết tin tốt này Lão tôn Các anh chỉ có thể tiếp tục dùng xe dép kia Là đại hải không nhịn được Xe rác tà kia có việc rồi Sao? Chủ tịch Cao cần ư? Trường phòng tôn có chút thất vọng Về mặt vi biểu cũng trở nên khó coi Dù sao bây giờ y phụ trách nông nghiệp Xe này y không đụng được vào Mà lại trao cho chủ tịch Cao kia Trong lòng đương nhiên không vui Chủ tịch Cao cũng không dùng Tôi và Bí Thư Chầu đang nghiên cứu Và đưa cho chủ tịch Khoa Bên đại hội đại biểu nhân dân Với xe của đại hội đại biểu nhân dân Sẽ đưa cho phòng nông nghiệp chứ? Trường phòng tôn lại thấy một tia hy vọng xe Santana đó. Đưa bên đảng ủy công an là đại hải lắc đầu. Cái gì? Đưa bên đó dựa vào cái gì? Trường phòng tôn nhảy dựng lên. Với có phải hiếp người quá đáng không? Đây là xe mà sở nông nghiệp cấp về phòng nông nghiệp mà. Xe mới đưa cho đại hội đại biểu nhân dân làm ví biểu thoáng cân bằng hơn nhưng xe cũ lại rơi vào tay đảng ủy công an thì y không vui. Chủ tịch la vậy có thiết cập không? sao bên đó không nghĩ biện pháp lấy sai chính định? lão vi, anh nói gì vậy hả? bên đó nghĩ được biện pháp thì còn chờ tới bây giờ sao? không nói chuyện này nữa, tôi và bí thư châu đã quyết định là đại hải nhúm mày. chỉ sợ chủ tịch cao về sẽ không vui. đây là xe do chủ tịch cao lấy về, người còn chưa về mà xe đã không thay đầu, vậy là không được. trưởng phòng tôn buồn bực nói. đi đi, đừng ở đó mà than thở là Đại Hải nghĩ tới việc Cao Đông về và mình phải làm công tác tư tưởng thì đúng là rất buồn bực. đợi trưởng phòng tôn đợi đi, là Đại Hải nói với bi Biểu: "Lão Biểu, đừng suy nghĩ nhiều. Bên đảng ủy công an không có xe, càng ngày phải tới văn phòng huyện ủy mượn xe. Không sang công an huyện mượn xe, công an huyện cũng có ý kiến. Tôi thấy Cao Đông đúng là có bản lĩnh, còn hơn cả Điền Ngọc. Tôi nghe Lão Du nói Cao Đông đang tranh thủ tài chính bên sở khoa học công nghệ, xem ra cũng được." nếu như nói tài chính bên sở khoa học công nghệ cấp nhiều thì môn bộ sẽ hỗ trợ công tác nông nghiệp. vị biểu nghe la đại hải án nổ như vậy, thì mặc dù biết việc này có được hay không cũng khó nói, nhưng la đại hải có lời này cũng làm y đỡ bực hơn. tôi thì không sao, nhưng không biết chủ tịch cao nghĩ như thế nào. có thể làm sao chứ? lão châu bảo tôi làm công tác tư tưởng với cao đồng, cái á cũng giao tôi làm. la đại hải hừ một tiếng, bỏ đi, lão vi. Cả đồng mới tới ý ban huyện chúng ta phải đoàn kết mới tốt anh là lão đồng chí cần phải đi đầu Vi biểu hiểu ý của lá đại hải nên nói Chủ tịch là yên tâm tôi thấy chủ tịch Cao rất hào sảng, tôi và cậu ta có quan hệ tốt Cả đồng vui vẻ lên xe thì thấy vẻ mặt của Dương Minh Phú có vẻ không vui nhìn mình có chút kỳ quái Sao thế? Lão Dù trông anh như vậy thì không phải trong nhà xe ra chuyện chứ Chủ tịch Cao Tôi không biết nên nói sao Dù Minh Phú buồn bực Có gì khó nói sao Nói đi Cao Đông cười cười Tôi nghe nói xe này vừa về liền được cấp cho chủ tịch qua Bên đại hội đại biểu nhân dân Dù Minh Phú cười khổ Ồ nhanh vậy, Với xe của đại hội đại biểu nhân dân thì sao Cao Đông có chút buồn cười Hắn cũng không hy vọng xe này về tay mình Mặc dù huyện cấp cho hắn Hắn cũng không cần Xe cũ bị cấp cho bên Bí Thư Bàng, Đảng quỷ, Công an. Nó là do Bí Thư Châu và Chủ tịch La quyết định. Chủ tịch Cao, ngoại không để ý chứ? Ờm, đúng là có chút không hài lòng. Tuy nói tôi không có tư cách ngồi xe đó, nhưng cũng phải nói một tiếng chứ. Ngày sau Giám đốc Liên hỏi thì tôi nói sao? Cao đồng lắc đầu nói. Bỏ đi, nếu hai vị lãnh đạo đã quyết định thì tôi không muốn nghĩ. Chẳng qua bọn họ nghĩ như vậy thì làm tôi cảm thấy không cần tranh thủ xe mới được cấp của sở giao thông. Dù mình Phú đun lên, chỉ bằng sự thân thiết của phó giám đốc trường, phó giám đốc từ sở giao thông với vị chủ tịch cao này, nếu sở giao thông có xe, vậy hoa lâm không được sao. Nhưng Cao Đông nói như vậy thì xong rồi. Xe của Cao Đông xuất hiện trong trụ sở Ủy ban huyện đã tạo tiếng vang lớn. Trên thực tế, sau khi xe zesta về huyện đã khiến Ủy ban xôn xao, chủ tịch cao mới dẫn trước mười mấy hôm đã có thể lấy một xe mới từ trên tỉnh hướng tới nghe nói còn có mấy trăm ngàn phát triển nông nghiệp vào tài khoản của huyện. nhìn lúc cà đồng về nhà khách rửa mặt, la đại hải gọi du minh phú vào văn phòng bình muốn hỏi đáp hoạt động hai tuần qua của bọn họ. nghe thấy cà đồng đã vào ủy ban nhân dân tỉnh, sở giao thông, sở nông nghiệp như chỗ không người, uống rượu nói chuyện vui vẻ với mấy vị giám đốc sở, trưởng ban, la đại hải cảm thấy hoa lâm lần này gặp quý nhân rồi. Cả đồng này có bản lĩnh như vậy Nhất là nghe Du Minh phú nói Sở giao thông sẽ có một nhóm xe mới Từ bộ cấp xuống thì càng vui hơn Là đại hải biết châu trì trường nhất định Sẽ đi khi Ninh Lăng liên cấp Điều này có nghĩa mình chỉ làm bí thư Có 2 năm, lãnh đạo thị ủy Đã mớ hồ nói sẽ không thay đổi cả hai lãnh đạo Chủ yếu Ý đạo suy nghĩ với tình hình hoa lâm bây giờ Mình làm bí thư 2 năm cũng chỉ có thể Điều tới đại hội đại biểu nhân dân làm chủ nhiệm. Làm vài năm rồi lui. Đây là tình hình bình thường nhưng cao đồng xuất hiện khiến cục diện hoa lâm thay đổi cao đồng này có chỗ dựa rất cứng ở trên đỉnh chỉ là tại sao hắn chấp nhận xuống ninh lăng hoa lâm thì lá đại hải không rõ muốn tạo thành tích ở viện khó khăn và phát triển hay muốn rèn luyện khả năng so có lẽ là rất thấp nhưng dù như thế nào cũng là cơ hội đối với nếu có thể mượn chỗ dựa và tài nguyên của người này mình phối hợp tốt trong 2 năm với y không chừng hoa lâm có thể thay đổi đến lúc đó mình và bí thư huyện ủy cũng tiến thềm có thể lên làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã vậy là phó giám đốc sở đôi suy nghĩ này không ngừng xuất hiện trong đầu La Đại Hải La Đại Hải biết mình không có ai ở trên hoàn toàn dựa vào tinh thần mà lên nếu không thì Châu Chỉ Trường đâu thể làm bí thư huyện ủy trước đề bạt mình làm chủ tịch huyện là do lão lãnh đạo lui mà được mình nhiều lắm làm bí thư 2 năm nhưng cao đồng xuất hiện lại khác Đi xe 5-6 tiếng làm cao đông khá mệt. Hắn tắm xong, đi ra thì hoàng hôn. Tiểu mẫu đàn cùng thương quê phần đang đứng ngồi ngoài cửa. Này, hai cô đứng ở cửa làm gì thế? Cao đông kêu lên. Chủ tịch cao, tránh văn phòng uông đã hai lần tới dục ngài đến chỗ chủ tỉnh la. Tiểu mẫu đàn to gan hơn chút. Tránh văn phòng uông không biết khi vào nhà khách hôm nay lại hai lần tới dục. Biết rồi. Cao đông ngồi xuống ghế. Uống cốc trà và thấy người thoải mái hơn Chủ tịch cao tránh văn phần Uông Có thể đang đợi ngài. Tiểu mẫu đàn vội vàng nói Chờ chút đi chờ cũng không sao Cao đồng lạnh nhạt nói Hắn không có ấn tượng tốt Đối với Uông Minh Hy này Gần như không có lại gì với hắn cả Trong mắt Uông Minh Hy chỉ có mình la Đại Hải Ngay cả Liêu Vĩnh Trung mà y Cũng không tệ để ý Tiểu mẫu đàn và Thương quý Phân nhìn nhau Uông Minh Hy trong mắt các cô là nhân vật lớn chén văn phòng du hay tư đây mà cũng ngoan ngoãn trước mặt uông bình hy không ngờ chủ tịch cao lại bảo đối phương trở. cờ đồng từ từ lấy khăn lau tóc sau đó mới lạnh nhạt đi ra ngoài uông bình hy thấy cờ đồng đi ra liền tươi cười nói chủ tịch cao chủ tịch la đợi ngài khá lâu ờ tôi vừa từ an đô về nên khá mệt cờ đồng xoa tay rồi đi tới trước uông bình hy vội vàng đi theo phía sau Y tâm suy nghĩ vị chủ tịch cao đúng là một người như vậy. Mình trước kia đã coi thường hắn. Còn nghĩ hắn giống đám cán bộ kiêm nhiệm trước đây. Bây giờ dù như thế nào cũng phải bù đắp lại mới được. Trước mặt La Đại Hải, Cao Đông vẫn tỏ vẻ tôn trọng. Dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hơn nữa, Tương Quận Hoa có đánh giá cao với La Đại Hải. La Đại Hải rất kiên nhẫn nghe Cao Đông giới thiệu mấy hạng mục đã làm ra. Sau đó vui vẻ nói. Đồng chí Cao Đông tôi thay mặt dân chúng hòa lâm cảm ơn cậu hai hạng mục này rất có tương lai hơn nữa là không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế hòa lâm giao thông là rất quan trọng nhưng đúng như cậu nói làm như thế nào mang tới nguồn thu cho nông dân mới là quan trọng nhất chủ tịch la đây chỉ là một ý tưởng của tôi sở nông nghiệp ngoài việc cấp một còn thêm một chiếc xe sở khoa học công nghệ cấp năm tôi thấy như vậy có thể thỏa mãn các giáo sư học viện nông nghiệp đến thành lập trụ sở thí nghiệm ở hòa lâm hòa lâm chúng ta Nhiều đồi núi Bọn họ muốn chọn đâu để bọn họ Nếu thực sự tìm được con đường làm giàu Thì sẽ không làm thất vọng hơn ngàn dân chúng hoa lâm Là đại hải có chút xấu hổ Xem đa cao đông này thật lòng vì dân chúng hoa lâm Mình lại tính toán lợi dụng đối phương Nhưng suy nghĩ này lập tức biến mất Chủ tịch Cao Đầu tiên tôi xin lỗi anh Anh lấy được xe từ sở nông nghiệp về Đã giao cho đại hội đại biểu nhân dân Xe của đại hội đại biểu nhân dân đã quá cũ Cho nên tôi và Bí Thư Châu bàn bạc và quyết định giao cho đại hội đại biểu nhân dân, không các láo đồng chí là ý kiến. Chủ tịch Na nói gì vậy? Xe này không phải của cá nhân tôi, tôi chẳng qua là lấy dân nhiễu hòa lầm đi một vòng mà thôi. vừa lúc năm nay tỉnh có trọng giúp đỡ huyện nghèo, cho nên mới có xe. Ngài và Bí Thư Châu đã quyết định, tôi hoàn toàn phục tùng. Hơn nữa cá nhân tôi cũng không thích hợp dùng xe chính quyền. Ý văn huyện nhiều việc, mấy vị phó chủ tịch huyện khác cũng có công việc quan trọng cho nên phải ưu tiên phá mãn bọn họ. Điểm này cậu đông hiểu rõ, sẽ không thể vì hắn lấy về mà cho hắn. Đồng chí cao đông, cậu nghĩ như vậy là rất tốt. Cậu còn trẻ, tương lai rộng mở, không nên hưởng thụ trước mắt. Điều kiện hoa lâm còn kém, lần này có hai hạng mục cậu mang về. Tôi và bí thư Châu đã kích động, nhất là đơn tự Tân Bình tới Thành Quan làm nguyện vọng của dân chúng hoa lâm, có thể giải quyết được là quá tốt. Tôi tin dân chúng hoa lâm sẽ nhớ mãi công lao của cậu. Là đại hải, thầm than, ai nói là cao đồng này không dễ nói chuyện Suy nghĩ như vậy thì người bình thường không thể so sánh Chủ tịch la, đây không phải là công việc của tôi Phải nói đây là công lao của ủy ban Cao đồng cũng không dám nhận công lao đó Đó không phải việc tốt Trong qua chủ tịch la Công tác tiền kỳ của chúng ta phải nhanh chóng triển khai Tôi đề nghị làm chỉ huy công trình Như vậy dễ không chết toàn cục Trong quá trình còn phải điều động nhân lực Vật lực của vài xã, thị trấn phối hợp Cần có ngài thì mới trấn áp được tình hình Ờ đây là công trình quan trọng nhất Trong năm của huyện Hoa Lâm Tôi thấy chúng ta phải tổ chức hội nghị phân công công việc Tranh thủ xác thực để làm dân chúng yên lòng Đồng chí cả đồng Cậu cảm thấy tỉnh sẽ cấp bao nhiêu tài chính Để chúng ta làm con đường này La Đại Hải gật đầu nói Cả đồng biết đây mới là vấn đề La Đại Hải chú ý nhất Một công trình gần 10 triệu Huyện chỉ có thể bỏ ra tối đa 2 triệu Theo suy nghĩ của Cao Đông thì huyện không bỏ ra được từng đó Cho nên hắn không ngừng thiếu khổ Với đám người thái tranh giường. Chủ tịch la Tôi không dám giấu ngài Sở đất ủng hộ Nhưng không chỉ có hoa lâm chúng ta nhìn chăm chăm vào khoản tiền này Có lẽ Thiên Châu, Thông Thành đều đang hoạt động Tôi lúc lên ando Vừa vặn gặp phó chủ tịch huyện phụ trách Và trưởng phòng giao thông Thiên Châu Cũng đến đó Xem đã đã sớm có suy nghĩ Chẳng qua tôi đã nói với mấy vị lãnh đạo sở Mời bọn họ giúp đỡ hoa lâm chúng ta tôi nhất có thể tới Hòa Lâm khảo sát thực địa. Xem con đường này hạn chế sự phát triển kinh tế Hòa Lâm như thế nào. Là Đại Hải có chút thất vọng. Nhưng thấy cũng đúng. Nhiều huyện nghèo chú ý tới khoản tài chính này như vậy. Sở giao thông cũng có có thể bỏ mặc các nơi khác. Chẳng qua tôi cũng đã có một con số. Có lẽ 5 triệu là không vấn đề gì. Nhiều hơn thì phải xem khi giám đốc Thái xuống khảo sát thực địa. Thì ngài và Bí Thư Châu tiếp tục như thế nào. Cao Đông cười hi hi. ô Giám đốc Thái từ mình tới Ninh Lăng à? la đại hải vui vẻ nói. Không đưa giám đốc Thái tới Hoa Lâm thì sao chúng ta có thể kiếm được nhiều? Giám đốc Thái tiến vào Hoa Lâm, chúng ta phải lợi dụng gõ mạnh, nếu không cũng đừng mong thoát khỏi Hoa Lâm. Cao Đông cười ha hạ. Tôi tính đòi đưa giám đốc Thái sang hà Khẩu một chuyến, không chỉ có con đường Tân Bình tới Thành quan, còn phải để giám đốc Thái hiểu đó con đường từ Hoa Lâm đến Tần Châu khó khăn như thế nào nam chú ý cảm nhận khát vọng thay đổi hệ thống giao thông của Hoa Lâm chúng ta. Cao Đông tính toán như vậy làm La Đại Hải rất vui vẻ. Người này đúng là có nhiều ý tưởng, xem ra có sức ảnh hưởng mạnh ở sở giao thông, không ngờ có thể lừa được giám đốc sở tới đây. Theo Hoa nói thì cần phải tính toán và tranh thủ sở giao thông ủng hộ. Châu Trì Trường vẫn đang chờ Cao Đông tới báo cáo công việc, nhưng hai tiếng trôi qua mà Cao Đông vẫn chưa tới. Điều này Châu Trì Trường có chút tức giận, chẳng qua ý đất nhanh biết chân tướng. Thì Đào Uông Bình Hi, canh cửa Cao Đông, Cao Đông vừa đưa mặt xong liền cao ngay tới chỗ Lã Đại Hải. Cao Đông không thể không tự mình tới báo cáo công việc với Châu thị trưởng. Cao Đông hiểu rõ, viện Hoa Lâm đã bắt đầu có chút biến hóa khi mình tới. Mặc dù bề ngoài không thấy Châu thị trưởng và Lã Đại Hải có bầu thuận, nhưng trong một bài công việc cụ thể kia quan điểm của hai người đã không thống nhất. Đây không phải hiện tượng tốt. Thái Tranh Dương đã phân tích quan hệ giữa bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cho Cao Đông nghe nói hai người này là tờ phiếu hai mặt quan hệ có ba khả năng một là dựa lưng vào nhau nhất trí đối ngoại đồng tâm hiệp lực như vậy sẽ tốt nhưng quan hệ này chỉ tồn tại trên lý thuyết suy nghĩ kinh nghiệm bằng cấp tính cách của con người là khác nhau xử lý công việc cũng khác nhau lâu dần sẽ không bộ thuận một loại là phối hợp lẫn nhau ví dụ như khi cùng đối ngoại sẽ có ý kiến giống nhau điều này miễn cưỡng chấp nhận khả năng thứ ba là giằng co như vậy là không ổn nhất nhưng lại thường thấy nhất Cờ Đông còn không rõ mình tới làm cho hai vị lãnh đạo mâu thuẫn hay ăn ý, mà như thế nào mới làm cho mình có lợi nhất. Ra khỏi văn phòng Châu Chỉ Trường, Cờ Đông thấy bụng sôi lên. Buổi trưa lúc trên đường hắn và Du Minh Phú chỉ ăn một chút, tối nay về hưởng thụ mới được. Cờ Đông thích ăn đồ ăn của nhà khách, hai cô gái kia nấu khá ngon. Hai cô đã ăn chưa? Cờ Đông biết má bản quý, quản lý nhân viên nhà khách rất nghiêm nhất là hai nữ nhân viên phục vụ hắn càng yêu cầu cao hắn chưa ăn hai cô không ăn lấy bát lại đây cùng ăn đồ ăn đủ cho ba chúng đàn tiểu mẫu đàn cùng thường khuyết phần vội vàng lắc đầu chủ tịch cao bọn em sao dám cùng ăn với ngài sếp má thấy không lột ra bọn em mới lạ má bản quý lợi hại vậy sao cờ đông cười nói má bản quý trước mặt lãnh đạo khác trước mặt nhân viên nhà khách lại khác Tiểu Mẫu Đan và Thường Khuê Phân hơi tái mặt, nếu chuyện này để má bản quý nghe thấy thì hai cô chỉ có thể về nhà. Thấy hai cô sợ như vậy, Cao Đông nói. Tôi nói hai cô sao sợ má bản quý như vậy, cùng lắm thì chính là thôi việc, chẳng lẽ hắn ăn được hai cô sao? Chủ tịch Cao, ngài là cán bộ quốc gia, bọn em sao có thể so sánh với ngài? Chị Khuê Phân và em đến đây làm đâu có dễ, có bao chị em trong xác hâm mộ muốn chết, ngài cho rằng tìm việc ở huyện là dễ sao? Tiểu mẫu đàn to gan hơn thường khuyết phân nên chua miệng nói. Hơn nữa làm ở đây không mệt, không xa nhà mấy. Tối không trực là có thể về, một tuần có một ngày nghỉ giống cán bộ huyện, ai không muốn chứ? Chẳng nên nói các cô nghĩ nhà khách là đường ra ư sao không tự ra ngoài? Cả đồng dữ mày nói, đây là điều hắn không rõ. nền lăng kinh tế chậm phát triển, không có nhà máy mấy, lao động dư thừa nhiều. Những các công ty tư nhân ở Ando kiến dương lại phát triển, cần lao động Ra ngoài Hai cô cùng lắc đầu Bên ngoài rất phức tạp Nhiều người xấu Bọn em không có trình độ văn hóa ra ngoài có thể làm gì Nếu không có việc này thì bọn em cũng không biết làm gì Không có ai giúp Chẳng may bị bán đi nội mông Sơn Tây thì sao Cả đồng từ hệ thống công an đi đà Nên biết mấy năm trước là thời kỳ đỉnh cao của buôn bán phụ nữ Nhưng mấy năm nay công an không ngừng phá các đường dây Hơn nữa TV, báo hay tuyên truyền Khiến nhân viên đau ngoài tìm việc cảnh giác hơn Chẳng qua Mấy vùng ven biển phát triển Lại có hiện tượng gái mại dâm tăng mạnh Hai cô gái này không hiểu sự đời đi ra Thì rất dễ thành đối tượng của đám người đó Cao Đồng đang suy nghĩ Thì thấy cô tiếng bước chân băng lên Hai cô gái tái mặt chưa kịp đứng dậy Thì má bản quý đã lao vào Lương tiếng nói Hai cô to gan vậy Sao dám ăn cùng chủ tịch cao Tiểu Mỗ đàn và thường quý vân vội văng đứng lên, cao đông xua tay ngăn má bản quý lại. Được rồi, anh đừng mắng làm gì. Tôi bảo hai cô đó ngồi xuống cùng anh. Anh cảm thấy tôi và hai cô ấy ăn cùng có vấn đề gì sao? Má bản quý bị cao đông nói như vậy thì á cầu. Y cô chút xấu hổ. Chủ tịch cao như vậy sẽ mất quy củ. Các cô ấy là nhân viên phục vụ, sao có thể ăn cơm với ai? Quy củ là do con người đặt ra. Tôi không phải hôm nào cũng cùng ăn. Hôm nay có việc nên về muộn, hai cô này cũng chưa ăn nên tôi bảo ăn cùng. Sao? Có phải như vậy cũng nên xin ý kiến anh? Mã bản quý vui vẻ nói. Chủ tịch cao bận lên tỉnh làm việc nên nhất định rất mệt. Bí thư châu cùng chủ tịch la khẳng định muốn bàn bạc với ngài, hai cô ấy chờ một chút cũng được mà. Được rồi, anh đừng có khen tôi, tôi không làm được việc lớn, đều là công việc được phân công mà thôi. Lão mã, anh biết tôi và bí thư châu cùng chủ tịch la nói chuyện sao? Cao đồng đúng là phục tin tức của má bản quý này. Chỉ chục lát đã biết mình tới chỗ lá đại hải cùng châu chỉ trưởng. Hà hà ở huyện ủy ủy ban hoa lâm này có việc gì giấu được tôi? Nhìn hai cô gái má bản quý thấy Cao đồng không tỏ vẻ nên không tiện đuổi. Chủ tịch Cao, ngài lên tỉnh vài ngày mà lấy được một chiếc xe về đã khiến cả huyện ủy ủy ban phải xôn xao. Chuyện này có gì đáng để bàn tán đâu? sẽ không phải đưa sang cho đại hội đại biểu nhân dân đổi sao? Ha ha, ngài không biết trường phòng tôn bên phòng đông nghiệp sang ủy ban làm căng mãi mới đi. Chính đường còn hung hổ nói mông lãnh đạo nên lớn sao? Mã bản quý cười hì hì nói. Nghe nói chủ tịch Liêu cũng rất khó chịu. Nó sẽ vốn là của ủy ban huyện. Dù là cho đại hội đại biểu nhân dân thì xếp của bọn họ cũng phải trả cho ủy ban huyện. Được rồi, đừng nói mấy việc này. Tôi không thích ngài, anh dù sao cũng là lãnh đạo, nói chuyện chú ý chứ. Cả đồng ngăn đối phương lại, tôi nói với hai cô gái Hai cô dọn đi, tôi no rồi Hai cô gái đi đà, cả đồng minh nghiêm túc nói là mã, sau này nói chuyện chú ý trường hợp Hai cô kia mặc dù không truyền loạn Nhưng chuyện của lãnh đạo càng ít người biết càng tốt Chủ tịch cao, mấy hôm nay hòa lầm thất náo nhiệt Phòng đông nhập, phòng giao thông, văn phòng ủy ban đều bắt đầu nhảy dựng lên Nghe nói, ngài mang mấy hàng mục lớn từ tỉnh về Nên không ngừng chạy tới ủy ban chờ ngài về Mã bản quý đúng là nhiều chuyện Cơ đồng rất có hiểu Sao tin này lại làm quản lý Đã khách huyện ủy lâu như vậy Chờ tôi về Cơ đồng có chút kích ngạc Chờ tôi về làm gì Chủ tịch cao Ngài không phải biết còn hỏi sao Không phải trừ hạng mục về sao Dù là hạng mục gì thì có tài chính tới huyện Ai chẳng muốn chạm vào một chút Mã bản quý nói Chẳng lẽ hạng mục là Chủ tịch cao có thể nắm chặt sao Ngài cũng cần có người giúp mà Không đến mức vậy chứ, vừa mới phê duyệt mà đã có người biết sao. Chủ tịch cao, ngài đừng không tin, tôi dám cuộc với ngài là lập tức có người tới. Mã bản quý cười hi hi. Không có lợi không dậy sớm, người thông minh đều biết đa tay trước. Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng nói. Ồ, đây không phải con thường não tàm thôn nhị liệu sao? Hai năm không gặp mà xinh như vậy sao? Có bạn trai chưa? Chưa có à? mã Bản Quý nghe thấy tiếng nói lên nhỏ giọng Thấy chưa Tôi có nói sai đâu Đó là bí tư thị vị xã Kỳ Lân Vương Dị Khải Bảo đảm là tới vị chủ tịch cao Cả đồng thấy mã Bản Quý chỉ nghe tiếng là đoán được ai Xem ra người này khá quen với lãnh đạo các xã thị trấn Xã Kỳ Lân hình như thuộc khu vực mã Phủ phải không Đúng thế Các thị trấn mã Phủ không xa Từ nội thành đi 10km là tới Vừa lúc ngay cạnh Hạ Khẩu Má bản quý nói Vương Dị Khải này xuất thân quân đội đến ca nóng này Y ở xã Kỳ Lân là người nói 102 Ngay cả bí thư đảng ủy khu cũng không để mặt Hờ tiêu căng không phải có chút bản lĩnh chứ Cả đông hừ một tiếng Hà hà Y cùng ngưu Đức phát quay về đây Chẳng qua Y cũng có chút bản lĩnh Khi Y làm chủ tịch xã thì công ta kế hoạch quá Gia đình đã đứng đầu toàn thị xã Thế nông nghiệp cũng thu được đầy đủ Y có quan đệ khá tốt với chủ tịch Điền Thì ra là vậy Hai công tác vốn luôn khó khăn ở nông thôn Mà lại dễ giải quyết như vậy Bảo sao không được lãnh đạo co trọng Lão Mã Anh lại chạy đâu rồi Có phải dư ván con nào không Giọng kia càng càng rỡ hơn Hà hà Một hai năm không gặp mà Lão Mã Đã nuôi được nhiều cô gái đẹp như vậy Không sợ người ta nói gì sao Má bản quý sớm đã chạy ra ngoài mà nói Bí thư vương Anh đừng nói lình tình Chúng tôi là nhà khách viện ủy anh nói như vậy có phải là tát vào mặt Bí Thư Châu và Bí Thư Phương không? Hà hà, tát mặt bọn họ thì sao? Giọng kia nói Mẹ nói chứ, chuyện tốt gì cũng không nghĩ tới chỗ tôi, bên má thủ, hà khẩu chúng tôi có phải là con riêng không vậy? Cờ đồng ngồi trên ghế mà nghe đa một chút, xem ra vững như khải này, anh nói khá ngông cuồng, dám nói vì má bản quý như vậy Anh đang nói linh tinh gì vậy hả? có đông lớn tiếng nói. "Vị này là chủ tịch cao à?" Một người đàn ông khá khỏe mạnh cười cười đi vào. "Chủ tịch cao đừng nóng, cái miệng tôi hay nói thật, lãnh đạo không thích nghe." "Chủ tịch cao, vị này là bí thư vương, vương di khai Sa Kỳ Lâm, vị này là chủ tịch xã khuế." Mã Bản Quý cười nói. "Chủ tịch cao, mấy vị nói chuyện, tôi bảo mấy cô nhân viên phục vụ rót trà." Cả đông có chút cảnh giác. Vương Nhị Khải này thoạt nhìn thô lỗ nhưng lại tinh tế Mình vừa nói chuyện nhìn đổi giọng ngay Hơn nữa hắn có thể nghe Vương Nhị Khải là người nói một không hai ở xã Chủ tịch Cao Tôi là Vương Nhị Khải Chúng tôi đều từ xác kỳ lần tới Chủ tịch Cao đến không lâu đã nghe nói nên tình tìm hạng mục Chúng tôi đến huyện mà không gặp ngài Hôm nay nghe chủ tịch La nói ngài về nên tới chào Vương Nhị Khải không quá cao nhưng khá khỏe mạnh Bí thư phương Chủ tịch Quế ngồi đi Cả đồng biết mình mới tới Công việc sau này còn cần nhờ bên dưới Nên cũng phải để mặt Hai cô gái mang trà lên và nói Bi Thư Phương, Chủ tịch Quế Hai người uống trà Quế vân cô bây giờ phục vụ Chủ tịch Cao thì phải làm cho tốt Chủ tịch Cao là quyết nhân của Hoa Lâm chúng ta Đừng làm giác kỳ lân mất mặt Vương Dị Khải nói Thường ra chẳng được mấy người hẳn hoi Cũng may có cô, nhưng đáng tiếc là nữ Thường Quế vân Bị Vương Dị Khải nói như vậy thì có thể cúi đầu đi ra các bạn vừa nghe xong tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề thủ đoạn khoan trường qua dự diễn đọc của thanh bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại